Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vâng cảm ơn anh tại vì tôi tưởng là anh ngủ rồi nên không có dám làm ồ rất lời hằng thụ hẳn đỏ bên trong nghiêng đầu sấy tóc tiếng máy kêu sẻ sẻ bên tay làm át hẳn tiếng nước nhỏ từng giọt trong bồn tắm từ cái vòi đã cũ mà hằng vạn mãi không chặt được ngoài phòng khách Nghĩa thư người ngồi nghĩ ngợi qua Mỹ đã hơn 5 năm. Chưa bao giờ trong nhà Nghĩa có bóng dáng phụ nữ vào giờ phút khuya khuất như thế này Dĩ nhiên Nghĩa cũng đã từng có bổ Mỹ, Mỹ và Việt Nghĩa đều đã trải qua Nhưng không chung sống Bề ngoài Nghĩa có dáng dấp lôi cuốn Lại thêm tính tình, phóng khoáng, dễ gây, thiện cảm Nhưng các cô đều lần lượt bỏ Nghĩa Bởi vì khám phá ra gã mê cờ bạc hơn mê người yêu Hẹn hò với người tình không bao giờ Nghĩa muốn lỗi hẹn Nhưng nếu chẳng may có người rủ Nghĩa đi đánh bài vào đúng giờ hẹn Thì dù hoa hậu thế giới đang đợi, Nghĩa cũng bỏ. Mãi đến bây giờ, tự dưng Nghĩa thấy lòng đổi khác, bừng bừng những khát khao khó tạ. Gã ngồi đờ đẫn, gác hai chân lên trước bàn trước mặt, đầu óc tưởng tượng mông lung. Buồn trồn một lúc, gã tắt tivi, mở complex disk hòa nhạt. Rồi đứng dậy bước lại phòng tắm, Nghĩa đứng tựa cửa nhìn hàng đang sấy tóc. Hằng không nghe tiếng bước chân gã đến gần Nên giật thoát người khi bóng nghĩa đột ngột hiện ra ở cửa Nàng đặt bàn tay lên ngực Thở mạnh rồi nhắm mắt lại và lắc đầu cười Ôi anh làm tôi hết hồn Cùng với câu nói ấy Hằng bật nút giảm tốc độ cho tiếng máy sấy kêu nhỏ hơn Đồng thời luống cuống xoay nghiêng người vào phía trong Để tránh cái nhìn mà nàng linh cảm thấy khác lạ của nghĩa Nàng cố hỏi một cách tự nhiên Anh vẫn chưa đi ngủ à Nghĩa khoanh tay đáp Chị là khách, không lẽ tôi lại đi ngủ trước Hàng cười thoải mái <cười> Vậy là anh phải thức luôn tới sáng rồi Vì tôi hết buồn ngủ rồi Có lẽ tôi ngồi qua tivi Chờ trời sáng tôi về Hôm nay chả làm gì, ngủ cả ngày cũng được Nhưng mà anh có mệt thì anh cứ nằm đi Mặc kệ tôi nhé Nghĩa nói Tôi đánh bài suốt 3 ngày 3 đêm còn được Cái mà hôm nay thức chưa đến 24 tiếng Ăn thua gì Với lại có chị tự nhiên tôi cũng không buồn ngủ Miệng nói ra vẻ thanh thản nhưng mắt Nghĩa đam nam theo dõi mọi động tác của Hằng, tay phải nàng cầm máy sấy tay trái nâng và tóc sau gáy lên cho chân tóc mau khô. Người đàn bà 36 tuổi trước mặt Nghĩa là một trái chín đã trọn vẹn, có sức lôi cuốn ở đỉnh cao nhất trước khi dừng lại và chuyển sang một độ dốc khác của đời người. Nghĩa đứng nhìn ngây ngắt rồi bỗng bước hẳn vào và kêu lên nho nhỏ Chết, chị chị chưa gỡ kỹ Còn một cái kim gài ở cổ áo Chị đừng có nhúc nhích chị đứng yên Coi chừng đâm mọi người để để tôi tháo cho Hằng hạ máy sấy xuống Đứng yên chờ Nghĩa đến sau lưng đặt hai bàn tay lên vai Hằng Và giữ ở tư thế ấy khá lâu Dĩ nhiên chẳng có cái kim nào cả Và dường như Hằng cũng vừa nhận ra điều ấy Qua ánh mắt đỡ đẫn của Nghĩa Mà nàng thoáng thấy trong gương Tuy vậy nàng vẫn làm bộ hỏi Tháo được chưa Nghĩa không trả lời câu hỏi Giọng gã lạc hẳn đi Chị, chị nhìn trong gương mà coi Chị chỉ hơn Nghĩa đó Bốn tuổi mà trông chị còn trẻ hơn Nghĩa nhiều lắm Hằng thấy gã thở mạnh Rồi bất thần cúi xuống Hôn vào gáy nàng Nàng buông rơi cái máy sấy Và cái lược xuống mặt bàn Rồi nhắm mắt lại theo phản xạ Nghĩa vòng hai tay về phía trước Cuồng nhiệt xoa trên ngực Hằng Bên ngoài lớp vải còn nguyên mùi sợi Hằng tự động quay hẳn người lại cả hai ôm ghì lấy nhau cuống quýt như hai con chim được sầu lòng sau những năm dài tù hãm. Buổi sáng tiếng chuông điện thoại lanh lảnh đánh thức Hằng dậy, mắt còn cay xè, nàng nhoài người toan nhấc ống nghe ở đầu giường thì nhớ ra không phải nhà mình, vội rụt tay lại nằm yên. Nghĩa vẫn ngủ mê mệt bên cạnh, Hằng đảo mắt nhìn quanh căn phòng ngập bình tâm nhớ lại mọi diễn tiến đêm qua. Chiếc đồng hồ báo thức đặt bên đầu giường, kim ngắn tí quá số 11 và những luồng ánh nắng rực rỡ của buổi sáng mùa hè đang chiếu từng vệt dài qua khe cửa sổ in lên tấm chăn ngũ sắc phủ trên người Nghĩa và Hằng. Nghĩ đến con gái ở nhà, Hằng toan chồm dậy gọi điện thoại về nhưng lại sợ làm mất giấc ngủ của Nghĩa, bởi gã vẫn đang nằm nghiêng, quàng tay qua ngực Hằng và co một chân gác hẳn lên đùi Hằng. Tiếng chuông điện thoại lại reo lần nữa nghĩa uể oớt lật người nằm ngửa, cố mãi mới nhướng được đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, gã cua tay chộp ống nghe áp vào tai và cùng lúc ấy nhớ ra có hàng bên cạnh. Nàng vừa bước xuống, đang mặc quần áo, nghĩa nhìn rõ những vết nứt nho nhỏ như lớp sóng gợn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net